Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện giác Chương 20 Cầm cự lưu biểu, hạ. Mọi người trong một thoáng chìm đắm vào trong kế hoạch to lớn của tương lai, trên mặt mỗi người đều lộ ra sắc mặt hào hứng, chỉ có trương lãng vẫn giữ sự tỉnh táo nói, muốn phá được lưu biểu hơn nửa tiếng về vùng tứ xuyên thực sự là chuyện vô cùng khoa khăn. Trước hết thực lực vẫn còn đóng ở đó, sau đó càng thêm những dãy núi ngăn trở tầng tầng lớp lớp, đường thục hiểm yếu nếu như không có người dẫn đường, chỉ sợ quân ta khó đi nửa bước. Quách gia trầm tư nói, việc này không vội, sau này có thể từ từ thương lượng. Trương lãng lúc này bỗng nhiên nghĩ tới Hoàng Nông, trong lòng không khỏi mong chờ. đến đây, Phương Châm sau này đi về Giang Đông đã mơ hồ phát triển, hơn nữa đã bắt đầu thay đổi hành động. Trương lãng cuối cùng đứng dậy, trầm giọng nói, tốt, mọi chuyện cứ như nhũng gì đã định rồi. Đại quân của Thái Sử Từ và Trình Dục lập tức triệu hồi quân chuẩn bị kế hoạch đánh chiến Sơn Việt. Vâng, chuyện này mọi người trở về nhất định phải giữ kín không được để nước chảy bên ngoài, trương lãng ánh mắt như hổ sắc lạnh nhìn qua một vòng nói, mọi người sợ hãi, cung kính nói vâng, cuối cùng, một ngày hội nghị cũng giải tán, trương lãng cũng thở dài một hơi, nhớ tới cảm giác ấm áp trong nhà, không khỏi nghĩ đến vòng tay ấm áp của Dương Dung nên quay trở về nhà, trương lãng quay trở về quý phủ, lúc đó có vệ binh lập tức chạy ra thông báo nói, chúa công, có khách từ xế chiều đợi người, Bây giờ cũng vẫn chưa đi. Trương lãng vô cùng kinh ngạc, vừa định hỏi là ai đã thấy Thái Diễm đi ra từ thính đường. Trương lãng tiến đến, nắm lấy bàn tay văn cơ quan tâm nói, sao không ngoan ngoãn nghỉ ngơi trên giường, chạy đến đây làm gì. Thái văn cơ hạnh phúc liếc nhìn trương lãng, thầm trách cứ nói, còn không phải là vì chàng sao. Trương lãng ngẩn ngơ, bởi vì bình thường văn cơ rất ít khi dùng ngữ khí như thế nói chuyện với mình. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hôm nay cảm giác nụ cười văn cơ tỏa sáng. Ánh mắt như nước hồ mùa thu, nhất cử nhất động đều khiến cho người ta mê người, lại thêm biểu hiện hờn dỗi ban nảy, trương lãng cảm thấy tâm thần dao động, ngược lại không nghe được những gì văn cơ đang nói, trương lãng nhìn biểu hiện kiều diễm mà ướt ác của nàng. Không khỏi mường ngón tay động đậy, ông chầm lấy bờ ai thon bé bỏng của văn cơ nói, sao thế, mới có nửa ngày không gặp đã nhớ ta rồi sao? Ha ha, nói xong, trương lãng nhìn qua bộ ngực xinh đẹp, cười lên đầy đắc ý. Văn cơ càng không thể trách vẽ đào hoa của Trương Lãng, tâm hồn thiếu nữ dễ dàng tha thứ. Nhưng ngược lại những hành động mạnh mẽ của Trương Lãng khiến nàng cảm thấy e thẹn, da mặt lại mỏng như thế, một thoáng phát đỏ lên, xấu hổ đập chân mạnh xuống, chàng muốn làm gì thế, ta hỏi chàng, chàng ở Hoàng Nông đã làm gì với Dung Tỷ Tỷ rồi, Dương Dung sững sờ, vốn dĩ tưởng đang nghe cô đùa, không ngờ văn cơ nói như thế, không khỏi kỳ lạ hỏi, sao thế Diễm Nhi, văn cơ với sự giúp đỡ của Dương Dung trông như muốn cái nhau, cái miệng nao nao nhỏ nhắn đáng yêu nói, hỏi phu quân bảo bối của ngươi ấy, xế chiều nay đã có hai mỹ nhân xinh đẹp đến tìm, đến bây giờ còn không chịu đi. Trương Lãnh nhìn Dương Dung, thấy sắc mặt nàng trầm xuống, không khỏi trong lòng âm thầm nói một tiếng thảm rồi, giọt nước mắt của Trương Lãnh chảy ra ngọt ngào, cũng không phỉ sợ Dương Dung, văn cơ không để ý tới mình, chỉ là không muốn bọn họ phải buồn nhiều vì mình. Mọi người đã cùng nhau trải qua quãng thời gian mưa gió. Lại cùng nhau vượt qua gian khổ, trương lãng thấy thật sự nợ các nàng nhiều lắm, lông mày dương dung dựng thẳng lên, bộ ngực phập phòng không ngừng, có thể tưởng tượng ra nàng đang cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Những giọt nước mắt mang theo chút bi thương, khuôn mặt vô cùng buồn rầu nói, trương lãng cũng thật quá đào hoa rồi, trong nhà đã có nhiều vợ như vậy còn sàn bực ở bên ngoài, thế này thì hay rồi, người ta đã tìm tới tận nơi, chàng nói chàng muốn lập nghiệp chúng ta cả ngày chờ đợi lo lắng cho chàng. Nghĩ tới lúc bên cạnh chàng, sao tỷ muộn chúng ta lại đến với chàng, chàng làm ta đau lòng quá. Nói đến đây mắt Phượng Hoàng của Dương Dung đỏ ngầu, ngập tràn nước mắt từ trong hốc mắt của chảy ra, dường như muốn khóc. Văn Cơ cũng cúi thấp cái cổ trắng như thiên nga, trong lòng mang theo chút buồn vương tịch mịch, buồn bã nói: "Phu quân, chàng xem Dung tỷ tỷ đau lòng thế, chàng mau an ủi tỷ ấy đi." Trương Lãng khuôn miệng nhỏ nhắn tức giận của Dương Dung, cố nén không cho nước mắt rơi xuống lại nhìn Văn Cơ một mình lặng lẽ chấp nhận tổn thương, trong lòng vô vùng đau khổ, tại sao lại có thể như vậy? Trương Lãng nghĩ lại ôm chặt lấy hai người, không ngờ Dương Dung tức giận chảy giọt, một chuỗi nước mắt như bị đứt dây tràn ra không thể khống chế nổi. Thân thể Văn Cơ cũng giật giật, cuối cùng cũng chỉ im lặng cúi đầu không nói. Trương Lãng nhẹ nhàng dùng bàn tay thô ráp lau đi giọt nước mắt thương tâm của Dương Dung, nhẹ nhàng nói, "Dung Nhi, đừng đau lòng. Thật ra mọi chuyện cũng không phải như nàng nghĩ đâu." Dương Dung không nói gì, ánh mắt mờ mịt như sương mù che qua hai mắt Taylor, ánh mắt Phượng Hoàng nói không nên lời đầy thương cảm. Trương Lãng thận vút ve vệt nước mắt trên khuôn mặt Dương Dung, chỉ có cảm giác lòng đau như dao cắt, khẽ nói, xin hãy tin tưởng ta. Dương Dung nhìn chầm chầm vào mắt Taylor, từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được niềm yêu thương, nỗi nợ. Dương Dung tuy không nói gì nhưng thân thể mềm mại lại nhích gần về phía Taylor, Trương Lãng thấy bèn kéo Dương Dung ôm vào trong lòng ngực nâng khuôn mặt thanh tú khả ái của văn cơ lên, vô cùng hy vọng nói, phu quân đại nhân, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, trương lãnh nhàng vuốt ve mái tóc đen mảnh dẻ của Dương Dung, sau đó cười nói, các ngươi đừng làm khó người ta, hai người tới tìm ta một người tên là Trân Mật, một người tên là Quách Huyên, Trân Mật, Dương Dung hình như có nghe thấy, cố gắng nở nụ cười đau khổ nói. Ngược lại không thể để tâm được vào lời trương lãng nói trước đó, ê, các ngươi không phải rất muốn biết lúc ta ở Lạc Dương bị thương rơi xuống nước là do ai cứu sao? Hôm nay ta sẽ nói cho các nàng biết, đó chính là chân mật và quách huyên. Văn cơ nhẹ nhàng à lên một tiếng, che cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc, có chút kỳ quái hỏi, vậy sao bọn họ lại ở chỗ này? Trương lãng cười khổ nói một tiếng, chuyện này rất dài dòng. Trương lãng mơ hồ nói qua một chút, hai người bấy giờ mới hiểu được. Trương 21, chân mật cuốn hút, thường. Trương lãng cấu cái cảm nhỏ bé của Dương Dung cười nói, Đã hiểu chưa, các nàng ấy là đại ân nhân cứu mạng của ta, tuy hai người này xinh đẹp như hoa như ngọc nhưng các bà vợ của ta cũng không thua các nàng ấy. Ta không có tình ý gì với các nàng ấy, cho nên các nàng cứ yên tâm đi. Dương Dung hoài nghi nói, thật vậy sao, trương lãng không chút nghĩ ngợi thốt lên, đương nhiên rồi, nếu ta lừa gạt các nàng thì trương lãng ta sẽ bị xét. Văn cơ cúng quyết dùng đầu ngón tay che miệng tê lờ, ngăn hẳn nói tiếp, hơn nửa giọng nói đầy trách móc nói, thiệt là... Ta với Dung tỷ tỷ không phải nói không tin, chàng việc gì phải thề thế. Ai cũng nhìn thấy trong mắt vượng của văn cơ sớm đã biến thành tình cảm giạc giàu như dòng nước, không hề nghi ngờ gì tê lờ. Dương Dung nhìn thấy Trương Lãng nói như vậy, ngược lại cũng khẽ gật đầu, vừa rồi ánh mắt như quét qua, chỉ còn lại bộ dạng chứa đầy sinh khí, để tâm vào những chuyện vụn vặt nói. Khổ chàng là một nam nhân, vậy mà lại dùng nữ nhân làm bản chất, chỉ sợ truyền SSI sẽ khiến người ta cười đến rụng răng mất. Trương Lãng cười ha ha nói. Cứ để cho họ cười, có thể sống sót mới là quan trọng nhất. Văn cơ thở nhẹ một hơi, vỗ vỗ bộ ngực, cười nói, ta biết rõ phu quân đại quân sẽ không phụ tỉ muội chúng ta, hừ, đánh trách. Ta nhớ ra rồi, người này là chân mực ở vùng Hà Bắc thậm chí nổi danh là Mỹ nữ Trung Nguyên, chỉ sợ phu quân lại động lòng với nàng ta, cho nên mới đem nàng ta qua đây. Dương Dung ảm đạm nói, Trương Lãng nói to, oan ủng, đúng là oan ủng trời đất, làm gì có chuyện như vậy? Dương Dung nhìn vẻ thề thốt so sắc của T mắt phượng khẽ che đi niềm vui, trên mặt lại nghiêm trang nói, có quỷ mới tin ấy, trương lãng nhìn thấy Dương Dung như nắng sau cơ mưa, lúc này mới thở dài một hơi nói, chúng ta vào xem một chút đi, dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Hơn nữa còn là do ta mời các nàng ấy tới đây, cũng phải nói hẳn hoi với người ta, văn cơ và Dương Dung đồng thời gật đầu nhẹ, trương lãng lúc này mới vuốt mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng vượt qua cửa ải rồi. Ba người lúc này mới bước vào phòng khách, cha An Mật và Quách Huyên đang chán chường trong phòng khách, tuy Hàn Sương, Hàng Tuyết có nói một chút đối với hai người như Châu Như Ngọc nhưng không không ai nhìn ra được bộ dạng không yên lòng của hai người, đương nhiên trông thấy Trương Lãng bước vào cửa, lúc này chân Mật và Quách Huyên mới đồng thời đứng lên, Trương Lãng vừa bước tới cười nói, ta nghĩ các ngươi đã bị cao lãm bắt trở về rồi, làm ta lo lắng rất lâu. Chân mật vốn định nên đón nhưng thấy tiểu thư khuê các bên cạnh trương lãng văn cơ lại thấy khí chất của Dương Dung, lúc đó chân cứ đứng trơ ra, Dương Dung cẩn thận nhìn chân Mực, càng nhìn càng thấy kinh ngạc. Thật sự là người kiều diễm như hoa xuất trần thoát tục, mắt tròn to tựa hồ bao hàm thiên linh khí, khuôn mặt trái xoan vô cùng sắc xảo, không biết sẽ khiến cho bao người phát điên. lại thêm dáng người gầy cao vô cùng hấp dẫn, tuyệt đối không thua kém vẻ đẹp ma mị của điêu thuyền coi như liễu hạ huệ cũng biết đến động phàm trần. Vốn dĩ tâm tình đã trùng xuống giờ lại trở nên vô cùng phức tạp, ngược lại văn cơ không có suy nghĩ gì, nhẹ nhàng nắm tay tê lờ, miễn cười nhìn chân mật, trương lãng liếc trộn dương dung, lại thấy ánh mắt lạc đi của nàng, thầm cảm thấy không ổn, trong đầu không biết làm thế nào mới tốt. Mình và chân mật cho tới lúc này cũng không xảy ra chuyện gì cả, cũng không muốn cứ bị dương dung hiểu lầm như thế. Không phải vì mình sợ nàng mà vì những năm gần đây những lần nàng mưa gió với mình chưa từng oán trách gì cả, người vợ tốt như thế đi đâu tìm cho được. Ngược lại lúc này chân mật mắt phượng mày ngài, khuôn mặt tràn đầy nụ cười khiến cho người đối diện cảm thấy như được tắm trong gió xuân, tiến đến bên Na Dương Dung hơn nữa còn nắm lấy bàn tay nàng thật chặt nói, hai vị tỷ tỷ thật sự là quá đẹp. Khó trách Trương công tử thờ ơ với tiểu nữ như vậy, thì ra là đã có những nàng kiều xinh đẹp như tỷ tỷ trong nhà. Chân Mật vốn là một cô gái thông minh, văn cơ còn tốt nhưng ánh mắt của Dương Dung quả nhiên là có chút tình địch lẽ nào lại không nhận ra. Dương Dung nghe nói như thế, ngược lại cũng không có ý tứ gì. Đâu có, muội mới xinh đẹp, tỷ tỷ so sánh với muội cảm giác như son phấn bình thường rồi. Chân Mật dí giỏm nói, ai nói thế? Tỷ tỷ đẹp sắc nước hương trời, ai có thể cười tỷ tỷ được, là phúc tu luyện tám đời. Nếu như ai phụ bạc tỷ muội nhất định sẽ giúp tỷ giáo húng hắng. Trương lãng không khỏi lắc đầu cười khổ, ánh mắt trong veo của chân mật thỉnh thoảng nghiêng nhìn về phía mình, không cần nghĩ cũng biết là nói mình, bởi vật cái này gọi là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đúng là dụng ý này, nhưng may quá, lồng ngực trương lãng thở dài một hơi, như thế ý tình địch của Dương Dung cũng giảm đi nhiều, cũng đã bắt đầu nhiệt tình hơn với chân mật, xem ra tiểu nha đầu này cũng rất thông minh, ê, nói huynh đó, sao huynh ngẩn người ra thế, chân mật bỗng nhiên nói nhẹ nhàng với T.L. Trương lãng nhìn thấy biểu hiện của chân mật vừa mừng vừa giận, một trận chóng mặt lúc sau mới khôi phục lại tinh thần, nói một cách kỳ lạ, nói gì ta thế, đồng thời không quên liếc mắt nhìn Dương Dung, Dương Dung cười ngọt ngào nhìn T chân mật lại kinh hãi nói nhỏ, trời ơi, vậy mà không nghe chúng ta nói chuyện. Đúng là một kẻ lợi hại, làm sao có thể hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của tam đại mỹ nữ, mấy người nữ nhân trong nội đường đồng thời cười rộ lên, hàng xương, hàng tuyết cũng không ngoại lệ. Trương lãng kỳ lạ chân mật tại sao trong chốc lát lại trở nên đáng yêu như thế, thấy nàng tức giận nói, bổng cô nương đang hỏi huynh dùng biện pháp gì mà lừa được dung tỷ tỷ, hơn nữa còn chịu gã cho huynh, cái gì, lừa gạt, trời ơi, muội đang nói cái gì thế, trương lãng thất thanh nói, đó là vì chúng ta vô cùng yêu nhau, trương lãng lại bổ sung thêm một câu, thôi đi, có quỷ mới tin, chân mật lè lưỡi nói, trương lãng bất đắc dĩ lắc đầu, chân mật này đôi lúc khiến cho người ta thấy như một con quỷ nghịch ngợm, trong miệng ngậm toàn những thứ cổ quái, có đôi khi lại là một tiểu thư khuê các hiền thục, có lúc lại biến thành một nữ anh hùng, tỉnh táo túc trí đa mưu. Khi trương lãng đang trầm tư, đám nữ nhân đã náo nhiệt mồi hồi, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười vui vẻ hòa thuận, khiến cho nhân vật chính là trương lãng bị ném vào một bên, im lặng không nói gì. Trương lãng không khỏi cảm giác được sức cuốn hút của chân mật với dương dung, ngay cả văn cơ cũng không ngoại lệ. chương 22, chân mật cuốn hút, hạ Thời gian cứ trôi đi nhẹ nhàng và vui vẻ như vậy, thoáng chấp mắt đã là tháng 9, Trương Lãng trở về Giang Đông gần 2 tháng, đại quân của Thái Sử Từ đã trở về Hoài Nam, Phó Chủ Tướng đã triệu hồi người về Mạc Lăng, trong đó có cả Trinh Dục, Chu Hoàng, Lăng Đẳng Tướng Quân, Trương Liêu mệnh lệnh cho Giang Vũ là Chủ Tướng, Từ Thịnh là Phó Tướng, Tôn Kiền là Tham Mưu, Trần Khuê là Giám Quân, dẫn một vạn bộ binh, trời khỏi phái thành tiếng về phía Sơn Dương làm ra vẻ đang tiến về phía Duyện Châu. Cùng lúc tiến công vào Đông A, Thái Sơn với sự hỗ trợ của quân Lữ Bố, còn Lữ Bố dưới sự trợ giúp của quân Giang Vũ, càng thêm tin tưởng, liên tục mấy ngày liền bao vây tấn công phòng tuyến quan trọng bên ngoài Tế Nam ở Cự Bình Thành. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, trong gà hóa quốc, chỉ sợ không tới nửa tuần Cự Bình tất nhiên sẽ thất thủ, đến lúc đó Duyện Châu đã nguy rồi. Chủ tướng quân Tào Hạ hầu Yên bao đêm trang trở, khi Lữ Bố để cho phía đông của phòng tuyến Duyện Châu trở nên tồi tàn như thế, Hôm nay lại thêm quân đội của T.L., chỉ sợ Sơn Dương một khi không ngăn nổi đường tiến công của quân Trương, bị tấn công đột ngột, như vậy Duyện Châu có nguy cơ lung lay, toàn bộ phòng tuyến đều có khả năng sụp đổ. Nhưng cung may, quân Tàu đã kịp thời đánh bại Lý Thúc, quách tỉ ở Hoàng Nông, thu lại Lạc Dương và Hàm Cốc, vốn Lý Thúc biết cổ từ dựa vào quân Tàu binh tướng Dũng mãnh không bằng đầu hàng đi. Nhưng Lý Thúc giận dữ, ngược lại muốn giết cổ từ, cổ từ thấy Lý Thúc bại thế đã thành ngày đêm trở về quê nhà. Ngày tiếp theo quân tàu thống lĩnh quân áp trận, tàu nhân bên trái, tàu hồng bên phải, ba cánh quân tề đánh ra, lý thúc, quách tỷ đại bại, trốn về phía tây, vào rừng làm cướp, quân lính đầu hàng vô số. Sau đó quân tàu lại dứt loạn tặc hồ tài, lý nhạc thu hồi lại vùng lân cận sơn dương của hoàng tân. Lúc này quân tàu uy chấn vang lừng, trung nguyên kiếp sợ. Khi nhận được công văn báo về của hạ hậu uyên, quân tàu dừng lại ý định tiến quân vào trường an. Hiệp đế lui về Hứa đô, ý định quay trở về chi viện cho Duyện Châu. Những cố vấn hoặc liên tiếp khổ dáng, tin rằng thời cơ đang ở trước mắt, thừa dịp cố gắng hết sức. Quân Tào suy nghĩ tính toán, lệnh cho Lý Điển thống lĩnh hai vạn binh mã quay trở về viện binh cho Đông A, Tế Nam, nhất định không phải chết. Chính mình dẫn mấy vạn đại quân tiến công vào Trường An, quyết phân cao thấp với Trương Tề. Lúc này đại quân của Mã Đằng đã xuất quân đi Tần xuyên, binh mã hơn hai vạn võ công cao cường, muốn đoạt lấy quận ý định hoàn toàn gián đoạn đường lui của Trương Tề sau đó không đợi quân tấn công về phía Trường An muốn một miếng ngoạm luôn Trương Tề Trương Tề cũng không yếu thế liên minh cùng với mã đằng đại chiến quân hàng toại chiếm thành Hán Hưng phản lại mã siêu đang lúc hai phe phái giằng co ba vạn binh sĩ của Trương Lỗ bỗng nhiên xuất binh đánh về phía Trầm Lĩnh cùng với mã đằng tấn công hai mặt quân Trương Tề trong lúc nhất thời quân Trương Tề bốn bề giáp địch, nhiều trận tác chiến Trường An có nguy cơ lao đao Trương lãng giang đông. Thừa dịp Trung Nguyên phân tranh đại loạn, chia ra bảy đường, ý định sang bằng Sơn Việt, mở rộng khai thác ở Giang Nam. Lần xuất binh này, thuyết phục chiêu hàng là chủ yếu, xuất tiến hòa bình dân tộc, nếu như không được thì chém giết. Một vạn quân do Cao Thuận cầm đầu tiến về phía Vu Hồ rồi về phía Hồ Phạm Dương, trợ giúp ở phía Đông Thái Thú Bành Tài, Lý Ngọc, Vương Hải và toàn bộ Sơn Việt, tiêu diệt các quân Sơn Việt ở Hồ Phạm Dương. Cánh quân thứ hai do Lăng dẫn đầu, vượt qua cùng chiếc Giang tiến công gần biển và vào toàn bộ các phần Sơn Việt Tông Thịnh. Cánh quân thứ ba do Tương Khâm Thống Lĩnh, giành lấy cùng Tứ Xuyên. Cánh quân thứ tư do Trần Võ Thống Lĩnh, chinh phạt An Hồng Minh, tiến công lên toàn bộ vùng Sơn Việt. Cánh quân thứ năm do Chu Thái dẫn đầu, hám rạch là Tham Mưu, dẫn một vạn quân tiến về phía kê Sơn đồng thời toàn lực chi viện cho kê Thái Tông toàn lực. Cánh quân thứ năm do Thái Sử Từ Làm Chủ, Từ Vi là Tham Mưu, dẫn một vạn dưới quân chinh phạt vùng quận Ngô ở Sơn Việt. Cánh quân thứ bảy do Luyện Quang làm chủ tướng, dẫn một vạn binh xuất chinh về phía Đan Dương, cánh quân thứ bảy thanh thế toàn lực xuất phát, đi về tất cả các chiến tuyến, Trương Lãng lại lần nữa tuyển thêm hắc ưng vệ, 200 quân từ tuyển tuyền về từ Hoàng Nông, Trương Lãng thu được lượng lớn binh khí, không khỏi băng khoan về đặc thù của binh khí, khiến cho 200 binh mã của mình mang theo toàn bộ vũ khí hoàn toàn mới chế tạo, ngòi nổ cỡ liên hoàng, kính viễn vọng, đạn sương mù, sau đó lại lệnh cho Yến Minh một lần nữa mở rộng tuyển quân hơn nữa sắp xếp công tác tình báo, tiếp theo thương lượng với quốc gia thay đổi khả năng chiến trận mới, lại điều các nhân thủ thủ công từ các nơi đến, tiến vào danh trại của quan phủ, chính thức giám chế và sản xuất ra các kỹ thuật tiên tiến. Về mặt chế độ, trương lãnh đau đầu, may nhờ có trương chiêu, cố ung và các cao thủ bên trong quản lý. Nhưng trương lãnh hiểu đạo lý triều đại được giành bởi trận chiến súng đạn, hiểu được các quan tướng binh mã, hơn nữa điều động một trường học về quân đội phải trải qua mức hổ phù đang lúc tình hình nội chính trương lãng khí thế ngất trời, từ thành mạc lăng, đan dương truyền ra tin tức chán nản, luyện quan xuất chinh đan dương chỉ thắng được trận đầu, những trận sau liên tiếp bị đẩy lùi bại ở sơn việt. đến đây trương lãng quyết định thân lĩnh binh tướng bình định quân đan dương ở sơn việt, nhưng từ cuối thời nhà hán đại loạn, thiên hạ rung chuyển, lệ thuộc tập châu quận đan dương, hai bên huyện y châu là nơi ngụ cư của cư dân sơn việt chịu nhiều áp bức. trương lãng từ khi đưa quân về giang đông vẫn không ngừng loạn lạc, tuy rằng thái sử từ cao thuận nhiều lần giấy binh, hơn nửa đánh bại đối phương, nhưng lại không thể đem dân chúng Sơn Việt trời khỏi núi. Từ lâu rồi, tộc Sơn Việt càng thêm sinh ra sự bất ổn trong lòng, bốn phía đứng lên phản kháng, Sơn Việt ở trong giang nam, dựa vào Đan Dương y ở giữa lương châu. Bọn chúng lợi dụng địa hình núi đồi hiểm trở, chiếm lĩnh xu thế, địch tiến ta lui, địch lui ta tin. Lại thêm người Sơn Việt vốn dũng cảm chiến đấu, Vì vậy luyện vinh bại trận liên tiếp, đành chịu báo cáo lên Trương Lãng, khiến cho Trương Lãng đau đầu đó là y, tập 2 Châu Sơn Việt, không giống những địa hình Sơn Việt khác, một mình chiến trận, hơn nữa còn thêm liên minh phát lời thề, môi hở răng lạnh cùng nhau chi viện quân, không ngừng tụ tập gây chuyện ở mọi nơi, đoạt lấy Hương Lâm, chương 23, tập Châu Giang Nam, Thượng. Đại tộc ở tập huyền lãnh đạo Mao Dương, Kim Kỳ Phòng Hộ, Phân Đồn Ô Liêu Sơn và An Cần Sơn. Thủ lĩnh trần phó của đại tộc Y Huyền, Tổ Sơn đem theo hai vạn hộ trong bộ tộc ở Lâm Lịch Sơn. Quân đội các nơi căn bản không phải đối thủ của bọn họ, Trương Lãng sau nhiều lần suy nghĩ quyết định thân chinh Đan Dương. Sau khi Trương Lãng nói ra quyết định, vốn dĩ các tướng đều phản đối. Nhưng Trương Lãng cho rằng Đan Dương ở gần Mạc Lăng, mà Mạc Lăng lại là khu vực trung tâm của Giang Nam. Lần xuất chiến này nhất định phải giải quyết vấn đề, thu phục triệt để chiếm được Sơn Việt. Một lần vất vả để suốt cuộc đời nhàng hạ Sau đó điều động vẹn vẹn 3 vạn binh đến Giang Đông Điền phong là mưu sĩ Phan Trương làm phó tướng Ngô Trung tiểu tướng Đinh Tôn là tiên phong Vệ tinh là áp lương quan Tổng thanh tra hai đường lương thảo Việc này có thể thấy được quyết tâm của Trương Lãng rất lớn Toàn bộ quân binh mã của Giang Đông Vì Bình Định Sơn Việt Một khi ngoại tuyến khai chiến Hậu quả khó có thể tưởng tượng được Năm An Nguyên Công Nguyên 197 đầu hạ Trương Lãng rốt cuộc cũng bình định được Sơn Việt, vào ngày xuất chinh, ngoài chân mật và quách hoàng không ra tiễn, những bà vợ từng người một đều rưng rưng tiễn đưa, huyện Tập, ba ngày rồi, vùng đất, Man Đi thuộc Ngô, Việt, Sở, Tần Thống Nhất, bắt đầu thành lập quận Kê, Trí Y, huyện Tập Nhị, quận Chướng thuộc Sở Hán, Hán đã đổi tên quận Chướng thành Đan Dương, huyện Tập nhìn qua, riêng có đầu Ngô, đuôi Sở, Ngô Sở Phân Nguyên, nghe nói, Tiên tần từ thời kỳ ngô sở tranh hùng, nơi này vì thế mà bị chia cách, để rồi có cách nói như vậy. Huyện Tập ở vùng núi Hoàng Nam, đại khái từ chân núi Hoành Sơn phía Nam, Thiên Mục Sơn ở phía Bắc, nằm ở vùng kết hợp vùng Triết Giang Sơn và Giang Hồ Sơn. Đông Giáp Triết Giang, Tây Giáp Bà Dương, Nam Giáp Dự Chương, Bắc Dựa vào Trường Giang, Tập châu ngoài phong cảnh đẹp tuyệt vời. Ở bên bờ sông còn có những thôn làng nhỏ phân bố ở bên cạnh các dãy núi, phong cảnh rất đóng kín với bên ngoài. Là nơi từ trước tới giờ có rất ít những cuộc chiến trận loạn lạc, là, là nơi núi ông thủy tre, đủ để ẩn giấu. ngoài ra còn là nơi dục tú trung linh, đủ là nơi du lãm, nhưng tông soái máu dương huyện Tập vì tư lợi bản thân, Tập hợp Sơn Việt, chẳng những ngăn cản hòa hợp với người Hán, còn không ngừng giết chóc dân chúng, huyện Tập, huyện Y Sơn Việt không đi, Mạc Lăng không thể yên bình được, Giang Nam đầu hạ mưa dầm liên tục, trải qua gần một tháng mưa dầm, đại quân của Trương Lãng tiến đến Tập Châu. Một ngày nữa quân của trương lãng lại tiến đến rác vua nghỉ ngơi, luyện vinh dẫn một đám tàn binh bại tướng, xấu hổ tới gặp, đại trận quân trung, luyện quan bởi vì mấy ngày nay liều chiến thất bại mà tinh thần có chút tiêu tụy. Khuôn mặt vốn dĩ không được béo tốt nay lại càng gầy hơn, hai bên xương gò má bắt đầu hở ra, chỉ có khuôn mặt biến sắc càng ngày càng đỏ thêm, chỉ thấy hắn quỳ rạp xuống đất, quay đầu đi chỗ khác, xấu hổ nói, trương lãng ngồi trên cao, lạnh lùng nói, tóm lại đã xảy ra chuyện gì. Luyện Vinh ngẩng đầu lên, gặp ánh mắt sắc lạnh của Trương Lãng, lập tức trục lại, sau một hồi kinh hãi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mở miệng nói, mặt tướng bất tài, vậy mà chúng phải vùng sơn Việt mang di. Bị bón hắn dụ địch xâm nhập, hai mặt bị bao vây, lại thêm không quen đường đi tập châu, đường núi khúc khỉu, bị đánh đại bại, bị thương không nhẹ, thỉnh mong chúa công trị tội, nói xong cúi đầu xuống, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, Trương Lãng chỉ nhìn chầm chầm vào Luyện Vinh. Không nói bất cứ lời nào, trương lãng càng không nói, luyện vinh càng thêm bối rối, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng đổ ra, không khí trong trại lớn vô cùng nặng nề, đang lúc luyện vinh hạ quyết tâm xin tội chết, trương lãng lại mở miệng nói, kẻ làm tướng làm sao có thể không biết thiên văn địa lý. Địa thế tập châu vô cùng phức tạp, cần phải thận trọng từng bước một, lúc trước phái ngươi làm chủ tướng chinh phạt đan dương, chính là vì ngươi làm việc cẩn thận, có thể khiến ta yên tâm. Ta thật không ngờ ngươi có thể vội vã và liều lĩnh như thế. Hao binh tổn tướng, khiến cho ta thật thất vọng. Luyện Vinh trong lòng vô cùng khó chịu, cơ hồ nói không ra lời, chỉ cảm thấy đã phụ sự trông cậy của Trương Lãng. Trương Lãng lại thở dài, chậm rãi nhắm mắt, mọi người đều rất lo lắng. Một lúc sau, Trương Lãng mới mở mắt to, giọng như chém binh chặt sắc nói, tội chết có thể tha, nhưng tội sống không thể miễn. Luyện Vinh, từ bây giờ hạ ngươi xuống một cấp bậc, gián thành thiên tướng quân. Tạm dừng quyền điều binh trước tiên, cắt bổng lộc một năm, trong đó chuyển sang trợ cấp đặc biệt cho binh sĩ, hơn nữa đánh thêm 100 gậy, để ngươi mãi mãi nhớ chuyện này, sau này khỏi tái phạm sai lầm như thế. Luyện Vinh, ngươi vừa ý chứ, chúng quan cùng hít một hơi, việc này nói nặng thì là nặng, nói nhẹ thì là nhẹ. Làm một tướng võ, ngừng quyền điều binh, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Nhưng nói lại, trước trận chiến quyết định sai lầm khiến cho binh sĩ hy sinh vô nghĩa. Chủ soái lại càng không thể trốn tránh trách nhiệm, so với tử tội thì không đáng vào đâu. Luyện Vinh trong lòng vô cùng vui mừng, quan hàng có thể tăng lại, binh quyền cũng có thể phục lại, cung phụng cũng không sao cả, chỉ sợ bị Trương Lãng bãi quan cho về miền qua hoang dã, hoặc bãi làm thứ dân, cái này đối với hắn mà nói còn không thể chịu nổi, mà hôm nay chỉ cần chịu được trăm gậy da thịt đau đớn, có thể qua được kiếp nạn này thật sự là cầu còn không được. Không khỏi cảm động đến rơi nước mắt nói: ân điển của chúa công như núi, thuộc hạ không hy vọng gì hơn, trương lãng nhìn chầm chầm vào hắn, hét to gọi người ngoài trướng, người đâu, binh sĩ ngoài cửa cùng đồng thanh đáp, có, kéo ra ngoài đánh 100 gậy, nếu ai hạ thủ lưu tình, sẽ phạt thêm gấp 100 lần, trương lãng nói đầy dữ tợn, vâng, động tác của binh sĩ dứt khoát dẫn luyện vinh đi, nhìn qua luyện vinh bị áp giải ra ngoài, mọi người đều kinh hãi. trương lãng lúc này mới điềm nhiên như không có việc gì đứng lên, nói với mấy vị đại tướng thân tín. Chúng ta đi ra ngoài xem xét địa hình, mọi người không nói lời nào cùng nhau đi ra ngoài, trương lãng chọn địa thế tương đối cao, nhìn ra phía trước những dãy núi nối tiếp nhau, bầu trời nắng ráo sáng sủa, phía xa núi thanh tú màu lục bao quanh bởi các dãy núi. Núi nối tiếp núi, từng đợt từng đợt, nhưng trương lãng không thấy khí trời tốt mà tâm trạng trở nên tốt hơn, ngược lại, hít một hơi lạnh nói, đã sớm nghe thấy tập châu Giang Nam là nơi địa thế tám phần giữa núi, nửa phần, đường thủy và các cánh rừng. Hôm nay vừa nhìn thấy quả nhìn núi cao xoay mình, núi non trùng điệp rất khó tấn công. Chương 24, tập châu Giang Nam, Hà. Điền phong bên cạnh đưa tầm mắt ra trong núi bốn phía, cũng không khỏi sợ hãi than thở, khó trách luyện viên liên tiếp đại bại, chỉ cần lợi dụng thế núi hiểm trở, đủ giành được thắng lợi áp đảo. Từ hoãn cũng khẽ cười nói, hoãn vốn cho rằng Giang Nam nhiều nước, lương châu nhiều đồng bằng, chỉ có vùng thuộc là nhiều núi, vùng hà bắc quan trung địa hình phức tạp, núi non không ngừng. Lại không ngờ rằng Giang Đông cũng thâm sơn hiểm ác như vậy Thật là ngoài dự liệu Trương Lãng càng nhìn trong lòng càng dao động Hai người bên cạnh vừa nói Tâm trạng liền bắt đầu xấu xuống Đồng thời lo lắng cho đội đinh phụng Điền phong thấy Trương Lãng nghiêm mặt quay người đi Không nói gì bèn đi theo sau. Từ hoãn cũng yên lặng trở lại doanh trại Khổ sở tìm đối sách Một lúc sau Trương Lãng mở miệng đầy hào khí nói Chư vị Tử Long có tin tức gì không Yến Minh đã ra khỏi hàng Cẩn thận từng ly từng tí nói Chúa Công, vừa rồi có tin mật thám, triệu tướng quân đã vào tới khu vực Y Châu, trương lãng khẽ gật đầu, vốn dĩ trương lãng định chia binh làm hai đường, tự mình dẫn một đường quân hướng về phía Tập Châu, triệu vân mang theo một vạn quân tiến vào Y Châu, lại không khí nặng nề, đúng lúc này, có tin từ lưu tin, đinh phụng tướng quân tiên phong tiền tuyến phát hiện quân địch, hơn nữa còn đánh nhau kịch liệt, sau đó đánh bại quân Sơn Việt, lúc này đang thừa dịp truy kích, đặt phái trước tới báo tin, ồ... Cuối cùng cũng là tin tốt, Trương Lãng khẽ thở dài, nhưng Điền Phong lại nhăn mặt nói, chúa công, theo vết xe đổ của luyện vinh, quân Sơn Việt hẳn là lại dụ quân của chúng ta đi sâu vào trong rừng núi sau đó xuất binh phục kích chứ. Trương Lãng giật mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, có khả năng này, lập tức truyền lệnh xuống, lệnh đinh phụng không cần truy đuổi, tiểu binh kia lập tức rút lui, gửi tin đi. Trương Lãng vẫn cảm giác không thực sự yên tâm, lại lệnh cho Hoàng Từ mang người ngựa đi theo tiếp ứng, lúc này mới an tâm. Lúc này quách gia đưa ra một tấm bản đồ, bày trên bàn của trương lãng, các tướng quân bèn đứng xung quanh, quách gia khẽ vuốt chung râu ngắn, mắt hiếp lại nói, đây là bản đồ quân sự tập châu, trương lãng kinh ngạc nói, phụng hiểu, ngươi lấy cái này ở đâu, quách gia cười ha ha nói, khi chúa công rời đi Giang Đông, thuộc hạ đã bỏ ra gần nửa năm phái người đi vẽ lại địa đồ chiến lược 6 quận 80 châu của Giang Đông, trương lãng khen ngợi, phụng hiểu tâm tư thật thấu đáo, quách gia lắc đầu nói, Chuyện gì cũng luôn có hai mặt, một khi địa đồ này rơi vào trong tay kẻ địch, như thế khác nào tự đập đá vào chân mình, trương lãng khẽ gật đầu nói, đúng thế, việc này nhất định phải giữ nghiêm bí mật, nói xong bèn lít nhìn mọi người, mọi người đồng thời khẽ gật đầu, trương lãng lúc này mới thỏa mãn nhìn địa đồ, thật ra có thể ở trong đại doanh trại thế này, đều là tâm phúc của trương lãng, cho nên cũng rất yên tâm, quách gia chỉ một điểm màu đỏ chính giữa địa đồ nói, đây chính là huyện Hưu Ninh. Đại quân của chúa công đang ở đây, sau đó lại chỉ vào địa đồ nói, nơi đây là thành tập huyền, vắt ngang xuống là núi Ô Liêu. Tập huyền phân thành 2, phía trên là núi Trường Thanh, con cháu của Mao Dương là Mao Cam mấy ngàn người đóng ở chỗ này, phía dưới đấu núi, Mao Cam là dựa vào núi mà xây lên, núi và thành hòa với nhau thành một thể, càng làm tăng thêm vẻ hùng mạnh của núi cao, thật sự là phòng thủ dễ, tấn công khó, khó bày trận, quách gia buông một tiếng thở dài nói tiếp. Lại nhìn con sông này, chạy theo hướng Tây Nam về tập huyền, đó là Luyện Giang. Sông này tuy không rộng nhưng nước chảy rất gấp, đây là bất lợi cho quân ta khi đến đây. Phía Tây Luyện Giang là một dãy núi, mặc dù không cao nhưng trong phạm vi có thể nhìn thấy được từ núi Ô Liêu. xuôi theo Luyện Giang, một dãy núi chạy dài không ngớt, đó có ngọn núi sừng sững nhất, núi An Cần. Núi này bốn phía tương liên, núi tiếp núi, trong núi có cốc, trong cốc có khe bên trong khe có thung lũng nghe đồn căn cứ của sơn việt ở chỗ này quách gia đã nói xong những vị trí trọng yếu tất cả người nghe đều nhíu mày cái này cũng quá khó bốn phía đều là núi lại có thành gian hà hộ thật sự là khó quách gia dường như hiểu được suy nghĩ của mọi người sau đó lại nói vị trí của chúng ta đang ở hưu ninh trước khi đến núi tề vân 20 dặm là nơi mà chúng ta vừa nhìn thấy phía đông nam là các dãy núi hoàng sơn trùng trùng điệp điệp núi tiếp núi Núi đá hình thù kỳ lạ Phía nam đến núi cử hoa Thế núi vừa thanh tú lại vừa hùng vĩ đồ sộ Các trấn quan trọng bên cạnh như kỳ môn Tân An cũng nằm trong dãy núi Nếu như chúng ta không quen thuộc địa lý Chỉ sợ chưa đi đã choáng váng rồi Điền Phong nghe thấy Không khỏi dao động Thở hắc nói Đúng là tộc Sơn Việt Lợi dụng quân ta không quen vùng núi Đều ẩn nấp trong dãy núi Không nói tới đánh Để mà quân ta tìm được cũng phải mất cả buổi rồi Quách gia cũng cười khổ nói, vùng núi vốn là địa bàn của bọn chúng, mà quân gian nam chúng ta phần lớn quyên đánh thủy, đúng là dùng sở đoạn đánh lại sở trường của người, từ hoảng trầm tư nói, xem ra độ khó rất lớn, mọi người đồng thời gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với hắn. Trương lãng ngẫm lại nói, có con đường tắt hay đường nhỏ nào khác không? Quách gia có chút hiểu biết nói, mấy đường mà chúng ta biết được, theo binh sĩ hồi báo phát hiện đều có kẻ địch trong coi, Trương lãng buồn rầu nói. Chẳng lẽ binh sĩ sẽ phải trèo đèo vượt núi sao, giết hết bọn sơn đại xuyên này, Điền Vi nghe cả buổi, không có cơ hội nói vào, lúc này thấy mọi người đang nghe Trương Lãng trầm tư vội vàng lớn tiếng nói to, thế có gì khó đâu. Không phải là leo núi sao? Ta rất thành thại, Trương Lãng nghẹn ngào cười nói, ngươi có thể, nhưng binh sĩ thì có được không? Cho dù đi, bò lên đến núi liệu còn sức lực mà đánh nhau sao? Quách gia cũng cười nói, không chỉ như thế, người tập việc lùng. Cánh tay to chắc, lực cũng mạnh hơn so với người bình thường. Nếu như bọn hắn dùng kế ẩn nấp trong núi rừng rồi phóng ám khí ra, quân ta sẽ tổn thất không nhỏ. Điền vi lúc này mới sờ lên đầu, cười ngu ngốc, ngược lại hàng cử lại nghĩ, không bằng tìm địa thế núi hiểm yếu nhất. Quân địch lại cho rằng chúng ta không thể nào trèo lên được thì sẽ không đề phòng, lợi dụng năng khiếu của đội hắc ưng, sau đó dẫn người trèo núi. Đến đỉnh núi thì buông dây thừng xuống để cho binh sĩ bò lên, sau đó xông ra giết. Trương Lãng ánh mắt sáng ngời, gật đầu nói, chủ ý này không tệ, có thể dùng quyết định thắng bại trong lúc quan trọng, hàng cử ngươi có tiến bộ, hàng cử thấy chủ ý của mình được tiếp nhận, không khỏi tạ ơn Trương Lãng đã quá khen. chương 25, Đinh Phụng, Thượng. Điền Phong cũng tỏ vẻ đồng ý, sau đó nói, xem ra hiện tại, mấu chốt chính là có thể dụ cho quân Sơn Việt ra hay không, để cho bọn hắn ở Bình Nguyên và Đồi Núi có thể tác chiến với quân ta, như thế mới có thể nắm chắc phần thắng. Nhưng Sơn Việt sẽ trúng kế sao? Phó tướng quân Chu Hoàng nghi ngờ hỏi, chắc chắn sẽ không đâu. Mọi người cùng đồng thanh nói, Trương Lãng cười đau khổ lắc đầu, cúi đầu không nói gì. Các quan trong nhất thời cũng không có chủ ý gì hay, không khí trong trại trầm xuống. Lâu sau, Điền Phong mới phá vỡ cục diện nặng nề này nói, đến nay điểm lợi duy nhất của quân ta chính là, xem tình hình quân Sơn Việt không phái đại quân lớn ở núi Tề Vân, lúc này chỉ có một bộ phận nhân thủ, phóng quân ra như thế. Có thể đẩy mạnh tới vùng Luyện Giang, quyết đấu với quân Sơn Việt ở núi Ô Liêu, quách gia tấm tắt gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, Sơn Việt không phái đại quân gác ở núi Tề Vân, là không muốn phân tán binh lực. Phải biết rằng núi Tề Vân tuy rằng thế núi hiểm trở nhưng đã có vài thông lộ, không giống như kiểu núi Ô Liêu và núi Hội cần đều đáng thương như vậy, nếu như muốn ngăn cản quân ta, mỗi đoạn đường đều có quân phòng vệ, như thế này, không bằng phái một đoàn người không cần quá nhiều ẩn nấp ở trong núi Tề Vân, lúc nào cũng phối hợp với đại quân cho chúng ta một đòn trí mạng, từ Hoãn gật đầu nói, quân sư nói có lý. Dê, Điền Phong cũng thở dài, khẽ gật đầu, trương lãng thấy mọi người trầm tư, biết rằng sự tình không thể quá gấp gáp, chuyện Bình Định Sơn Việt tuyệt đối không phải là chuyện một hai ngày có thể hoàn thành, không khỏi an ủi, đã như thế mọi người cứ trở về trước đi, trở về suy nghĩ thật kỹ xem có cách gì phá kế sách của địch, Điền Phong nhìn quách Gia dẫn đầu nói, vậy thuộc hạ sinh cáo lui trước, trương lãng khẽ gật đầu Điền phong, quách gia lúc này rời khỏi doanh trại, chỉ còn lại hai người Dương Dung và Triệu Vũ trương lãng miễn cưỡng dựa vào ghế hai mắt sững sờ ngẩn người, không biết đang nghĩ gì, Dương Dung tiến đến bên cạnh trương lãng, cẩn thận nói lão công, không cần quá gấp gáp sẽ có cách, trương lãng dùng ngón tay chỉ vào vai mình, miệng khẽ động đậy nhẹ nhàng, rồi lại nhắm mắt chậm rãi, khổ sở suy nghĩ kế sách Dương Dung biết điều tiếng lên giúp hắn mát xa Lúc sau, Trương Lãng bỗng nhiên mở to đôi mắt ra hỏi Dương Dung Dung nhi, nếu các ngươi là thủ lĩnh Sơn Việt Ngươi sẽ dễ dàng ra khỏi núi đánh chiến không? Dương Dung lắc đầu nói, nếu như muội là thủ lĩnh của quân Sơn Việt Chỉ nghĩ cách để dụ dỗ quân của các huynh vào trong núi chứ Sẽ không nghĩ nên đi ra ngoài đánh bại các huynh thế nào? Trương Lãng gật đầu nói, đúng là như thế Luyện Vinh bị địch dụ dỗ, xâm nhập vào trong núi Ở giữa núi Ô Liêu và núi Cần Sơn thì bị địch mai phục bốn phía, đánh cho đại bại. Chứng cứ rõ ràng như thế, có thể thấy được trong quân Sơn Việt không thiếu người thông minh tài trí, nếu thật sự là như thế cuộc chiến này rất khó đánh. Nếu muội là thủ lĩnh Sơn Việt, sẽ không rời khỏi khu vực, xây dựng thế bất bại ở đó. Nếu có thể dẫn dụ các huynh lên núi, lợi dụng địa hình bố trí mai phục tập kích, từng bước mục tiêu diệt các huynh, nếu như không được thì thủ vững trận địa. Các huynh muốn bắt ta cũng không có cách nào, Dương Dung phân tích nói, Trương Lãng cười khổ nói, chúng ta nhiệt như thế nên đối phương cũng không kém chút nào. Hiện tại vấn đề lớn nhất là làm thế nào có thể dụ rắn ra khỏi động, Dương Dung véo nhẹ vào bã vai cứng rắn của Trương Lãng, lại dịu dàng nói, người nhặt củi người đốt, sẽ có cách. Trương Lãng biết rõ lời nói của Dương Dung là để an ủi mình, không khỏi thở dài buồn bã, Dương Dung và Triệu Vũ tinh thần có dư mà sức lực thì không đủ muốn giúp cũng không biết giúp thế nào. Ban đêm, Đinh Phụng mẻ mặt tươi cười trở về Đại Thắng. Mọi người chúc mừng, cười vui. Đây chính là vị tướng lĩnh xuất sắc trong kế hoạch tấn công này, có thể nào không vui? Trận đầu tiên thắng quân Sơn Việt đã khích lệ chí khí của binh sĩ. Trong mắt bọn hắn chỉ có hai chữ thắng bại, hoàn toàn không biết lo lắng trong lòng lãnh đạo. Canh năm ngày thứ hai, trời đã gần sáng. Trương Lãng hạ lệnh binh sĩ nhổ trại xuống phía nam, hành quân 30 dặm. Đừng bước đi về núi Tề Vân, đi đến nửa đường, Đinh Phụng Tiên Phong hồi báo, phía trước xuất hiện giao lộ tam giác, có một con đường, hai đường núi, không biết đi đường nào nên cho quân dừng lại, đợi đại quân Trương Lãng tới thương lượng, mấy canh giờ sau, đại quân Trương Lãng tới, vừa xem điều tra tình hình vừa triệu tập các tướng lại thương nghị, quách ra đi về phía trước hai bước, nhìn con đường phía trước quanh co, lại lấy địa đồ ra, nhìn kỹ một lúc, sau đó mới chỉ vào chính giữa con đường kia rồi nói. Trong ba con đường này, con đường chính giữa là sở tu hai năm trước của Tây Hán Võ Quang, trực tiếp xuyên qua núi Tề Vân, có thể đến đầu Luyện Giang, đường núi đến Hấp Huyền. Hẳn là ba con đường này có cùng một đầu, nhưng vấn đề là mấy con đường này lâu ngày không được tu sửa, hai bên là sông lớn, đá lớn trong trên, trừng câu che trời, hơn nữa con đường phía đông rất dễ là nơi đối phương đánh Úc, Điền Phong Trầm Tư nói, như Phụng Hiếu thấy, đường này không thông. Trên nguyên tắc hạ quan không đồng ý với đường đi này, quách gia không chút nghĩ ngợi bèn thốt lên, hai con đường khác thì sao? Trương lãng nghi ngờ nói, quách gia có chút kỳ lạ nói, bên phải tuyến này vượt qua, chú ý đi qua con đường quanh co khúc khỉu này, lại lách vào khó đi. Từ hoãn nhíu mày nói, như thế không phải càng khó đi sao? Quách gia gật đầu nói, không chỉ thém hơn nửa con đường này một bên là vách đá dựng đứng, một bên là thâm nhai cùng cốc, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ bị phân thân nát xương. Dương Dung nghe xong hải hùng khiếp vía, con đường không thể đi được rồi. Đinh Phụng cũng sốt ruột hỏi, quân sư, thế còn con đường cuối cùng, có thể đi được hay không? Mọi người vội nhìn Quách Gia, ngay cả Trương Lãng cũng không ngoại lệ. Đều hy vọng con đường thứ ba có thể dễ đi một chút, để cho binh sĩ bớt đi chút đường quanh co, tránh bớt đầy khổ. So với hai con đường trước thì tốt hơn một chút, nào biết được Quách Gia lại lắc đầu, khiến cho mọi người thất vọng. Điển Vi ngạc nhiên nói, quân sư. Người lắc đầu là có ý gì, là khó đi như hai con đường trước hay là ngươi không biết, chương 26, Đinh Phụng, Hạ. Quách gia không để ý nói, Hạ Quang cũng thấy kỳ lạ, bản đồ này rõ ràng chỉ là hai con đường, vì sao chốc lát đã có thêm một đường nữa thế này. Thuộc Hạ vẫn chưa thể lý giải được, ô! mọi người cùng đồng thanh kêu lên sợ hãi, Trương lãng ngẩng đầu cẩn thận dò xét, con đường này ướt chừng rộng hai mét, hai bên đều là rừng, cỏ dại sinh sôi. Đường xem ra vững vàng, quanh co khúc khỉu kéo dài về phía trước, vượt qua một dãy núi rồi biến mất ở trong vòng vây. Triệu Vũ bất mãn trừng mắt, hung hăng nói, con tưởng rằng ngươi thật sự có bản lĩnh, thì ra ngươi cũng có lúc phạm sai lầm, hừ. Quách gia trong lòng sợ hãi Triệu Vũ, nghe tiếng toàn thân đã rùng mình, đặc biệt nàng lại hừ một tiếng về sau, càng sởn hết cả gai ốc, vội vàng cười đáp, chấp tay chào, lại nói, Triệu Tiểu Thư nói quá lời, ta là một kẻ thư sinh. Đâu có lợi hại như ngươi nói, từng cử chỉ của quách gia lại khiến cho mọi người được mở rộng tầm mắt, triệu vũ trừng con mắt to đen nhánh, đưa đi đưa lại, quách gia trong lòng khá rung động, cũng may lúc này trương lãng lên tiếng giải vây cho hắn, tiểu vũ đừng gây chuyện nữa, triệu vũ lúc này mới thè lưỡi đáng yêu, không nói thêm gì nữa, trương lãng như say sưa nói, hay là quân ta không ở chỗ này, hỏi tình hình dân bản xứ một chết, đợi lát nữa sẽ ra rõ con đường rồi nói, điền phong gật đầu nói, như thế cũng được còn tốt hơn mạo muội tiến lên, trương lãng nói, thế này đi, phái mấy phân đội nhỏ tìm hiểu đường xá, xem tình hình thế nào. rất nhanh mấy tiểu đội nhỏ cùng tuân lệnh đi lên, biến mất trong dãy núi mênh mông. tiếp đó đại đội nhân mã lui ra phía sau vài dặm, từ hoãn chọn vùng địa thế tốt, dựa vào núi hạ trại, bài bố kết trận. thám tử rất nhanh hồi báo trở về, chính giữa con đường mới bắt đầu còn tương đối tốt, nhưng đến nửa về sau, cỏ dại mọc trồng chất cản đường, nước thành đầm lầy, rất khó đi qua. Ngược lại là một con đường mới, thám tử điều tra về báo cao nói lộ trình vững vàng, tầm mắt khoáng đạt, hơn nửa dân địa phương cũng nói là dẫn đến núi Tề Vân. Hơn nữa không phát hiện Tia khả nghi về địa bàn của quân địch, rất thích hợp để hành quân, mọi người lúc này mới nhất trí đi con đường mới, ngược lại trương lãng lúc này lại có chút chần chừ, kêu thám tử đến trước hỏi một rõ ràng một vài câu, rất sợ quỷ kế của người Sơn Việt. Đến lúc không có cảm giác vấn đề gì. Lúc này mới hạ lệnh binh sĩ đi về phía trước, Đinh Phụng dẫn 3000 quân tiên phong, dẫn đầu mở đường đi, gặp núi mở đường, gặp nước bắt cầu, sau đó lại để Chu Hoàng dẫn 5000 binh, trấn thủ ở chân núi Tề Vân, thứ nhất để bảo vệ quân lương thảo ở phía sau, thứ hai có thể trợ giúp cho Trương Lãng, thứ ba có thể ở lại con đường thứ ba, phòng ngừa cục diện bất lợi có thể kịp thời lui về, Trương Lãng bất đắc dĩ hành quân vào núi Tề Vân cũng có nỗi khổ tâm. chính mình cũng không vào Sơn Việt cũng không ra Chiến trận Trung Nguyên sẽ không dễ dàng Để cho mình lưu lại nơi chiến trận này lâu dài Hôm nay chỉ có thể thừa dịp Núi Tề Vân không có quân lính của Sơn Việt Đại quân đổ ập lên vùng luyện giang Có thể hợp lại thuận tiện tác chiến Đại quân Trương Lãng giống như bò Thành một hàng dài Từ từ đi trên dãy núi Mấy canh giờ sau, trời gần tối Binh sĩ đã chuẩn bị đuốt sáng hành quân Trương Lãng một khắc cũng không dám buông lỏng Lúc nào cũng phải trinh sát tình hình bốn phía Con đường phía trước giống như càng ngày càng khó đi, thế núi càng ngày càng xoay mình, rừng rậm ngày càng tươi tốt, dường như che được cả bầu trời. Một làn gió núi thổi qua, mang theo cảm giác mát lạnh, thổi ào ào từ rừng cây, phía xa xa thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng sói và hổ gầm rú. Những binh sĩ nhát gan có người đã bắt đầu hoảng loạn cảm giác bất an. Lại thỉnh thoảng có chim quý thú lạ bay nhảy bốn phía gào thét, trăm thù đại quân của trương lãng, đinh phục lúc này vội vàng cởi ngựa chạy tới. Có chút khó hiểu hỏi trương lãng, chúa công, trời gần tối, núi đêm không có lợi cho đường hành quân. Hơn nữa phía trước càng đi càng nguy hiểm, chỉ sợ sẽ xảy ra sơ xuất, trương lãng một thân ô kim chiến giáp, ngựa cao tráng kiện, vô cùng có khí thế. Chỉ thấy hắn cũng hơi buồn rầu nói, ta cũng biết, chỉ là ngươi nhìn địa hình như thế, ba mặt quay vào hạp cốc, hai đường lô thảo cao tới gần một mét, lại không có một vùng địa thế bằng phẳng và nguồn nước. Ngươi bảo sao ta có thể yên tâm hạ trại được Con mắt đinh phụng đảo quanh một vòng Cười nói Có đáng gì đây Vừa mới thám thính trở về đã nghe nói phía trước có hạp cốc Có một gò đất Có thể cắm trại Trương lãng cũng có chút nóng vội gật đầu nói Như thế thì tốt quá Sau đó hạ lệnh cho binh sĩ dùng tốc độ cao nhất đi xuyên qua sơn cốc Lúc này binh sĩ đã thắp lên những bó đuốc chiếu sáng cả sơn cốc Sơn cốc này khá sâu và dài Im ắng đáng sợ Miệng hang giống như cái miệng hồ lô bên ngoài nhỏ bên trong rộng, hơn nửa một bên là đất, một bên là vách đá, ở miệng hang, điền phong, quách gia nhìn xuống một lúc lâu không nói gì, ai cũng nhìn ra trong lòng ngực bọn hắn có chỗ khó nói, ngược lại đinh phụng còn trẻ người đầy khí thế, xung phong nhận việc nói, chúa công, nếu như sợ có quân mai phục, thì để cho thuộc hạ dẫn một đoàn quân đi thăm dò, chúa công ở phía sau bảo trọng, mọi người nghỉ ngợi, thấy chủ ý này không tệ, trương lãng nghĩ đi nghĩ lại có chút mệt mỏi, đồng ý với cách xử lý của Đinh Phụng, Đinh Phụng phấn chấn dẫn đội quân 3000 người, mình cưỡi ngựa xông lên phía trước, đến một nửa sơn cốc, Trương Lãng bỗng nhiên cảm thấy như tỉnh ra, sơn cốc ăn vào bên trong khá dài, trong cốc lại cực kỳ rộng lớn, rất dễ để cho hai người vào trú tạm, lại bị tấn công, lại thêm có không ít đá và cỏ dại chồng chất, nếu như Sơn Việt có sử dụng binh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Trương Lãng lại nghĩ đến sự bất an ngày hôm nay, lập tức nhìn mọi người Chức kiến cảnh đại tướng cũng vẽ mặt đề phòng nhìn bốn phía, còn có Điền Phong, Quách Gia, mỗi người đều có vẻ mặt lo lắng, xem ra bọn họ đều có cảm giác giống mình, trương lãng không nghĩ nữa, quyết định nhanh chóng nói, truyền lệnh xuống, gọi binh sĩ và Đinh Phụng lui về, mọi người kịp thời phản ứng, chú ý tình hình bốn phía, khi Đinh Phụng nhận được mệnh lệnh lùi lại rồi, trong cốc đột nhiên vang lên tiếng trống, kèn kinh thiên động địa, cùng lúc đó, Sơn Cốc vốn yên tĩnh bỗng như bão tố chợt đổ ập đến, Tiếng giết nổi lên bốn phía, các con giết đi, một âm thanh bén nhọn, gào thét truyền ra từ trong cốc, điền phong giật mình kêu lên, nguy rồi, quả nhiên có phục binh, chúa công làm sao bây giờ, các tướng quân lo lắng nhìn về phía trương lãng, chương 27, phan trương, thường. Sắc mặt trương lãng không biến đổi, rất nhanh liền xem xét chỗ miệng hang, quyết đoán hạ lệnh, hoàng tử, có mặt tướng, hoàng tử rất nhanh bèn trong ngựa đi tới bên cạnh trương lãng, một tay cầm đao lê hoa lớn tiếng đáp, Trương Lãng trầm giọng nói, "Lệnh cho ngươi mang 1000 binh sĩ, mặc kệ có quân địch hay không ngươi nhất định phải giữ lấy cốc, nếu như đắc thắng sẽ ghi nhớ công lao của ngươi." Mạc tướng tuân lệnh, hoàng tự tinh thần tăng lên xoay người dẫn binh đi. Chu Hoàng, có Mạc tướng, cả người cơ bắp, mặt mũi râu quai nón, khoảng chừng 30 tuổi, Chu Hoàng từ mấy năm trước là người đứng đầu Chu gia, danh tiếng khắp Giang Đông, lệnh cho ngươi dẫn đầu 1000 quân, trấn giữ phía bắc cốc, tuyệt đối không được chủ quan. Thuộc hạ hiểu, lời nói của Chu hoàng như tiếng chuông lớn, ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng mạnh mẽ, Trương Lãng tức tốc đến bên cạnh chúng tướng, ra lệnh, Lữ Tường, Lữ Khoáng, hai người dẫn năm vạn binh sĩ bảo vệ cho các tiên sinh và quân sư an toàn, hơn nữa tùy thời cơ chuẩn bị trợ giúp ở bên miệng hang, những tướng sĩ khác theo ta giết, khi Trương Lãng hạ lệnh, trong cốc lập tức phát ra những tiếng kêu rung trời, trong cốc như một trận loạn lạc, thỉnh thoảng có những hòn đá lớn, hỏa tiễn Hàng rào gỗ lăn từ trên núi xuống, va và vào binh sĩ, trong lúc nhất thời từ trong cốc truyền ra những âm thanh, ngọn lửa bỗng nhảy loạn lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đinh phụng nhìn cảnh binh sĩ nằm dài trên đất không ngừng. Chỉ cảm giác máu trong người trào lên sôi sụp, lửa bốc khói xanh, vừa tránh vật thể rơi xuống, vừa kéo các huynh đệ bị thương, giận dữ hét, các huynh đệ, mau lui lại, sắc mặt của điền phong đại biến tự hồ minh bạch điều gì đó. Quách gia cũng nhíu mày cảm thấy sự tình trở nên khó giải quyết, đại quân đứng ở cách đó 100 trường, sự im ắng cùng với ầm ầm ở trong sơn cốc tư sáng đối lập rõ nét, trương lãng còn đang kinh ngạc thì đúng lúc này một binh sĩ chạy tới thở hồng hộc nói, chúa công việc lớn không tốt, mang quân đã dùng đá lớn che lấp biệt kín miệng hang đinh phụng tướng quân bị nhốt ở bên trong, trương lãng không khỏi hối hận vì mình kinh xuất làm việc tuy nhiên hiện tại hối hận cũng không phải là biện pháp hắn liền nói. Hàng cử ngươi lập tức dẫn hắc ưng vệ lên cốc lĩnh cần phải phái mấy người chăm chú nhìn thẳng về phía sơn Việt quân, nói xong trên mặt của trương lãng tràn ngập vẻ giận dữ, vâng, hàng cử không hề nghĩ ngợi mà đáp lợi khuôn mặt đỏ lên, trương lãng lại quát, Yến Minh, Yến Minh rời khỏi hàng hét lớn, có mặt tướng, ngươi lập tức dẫn nhân thủ nghĩ biện pháp giải quyết những tảng đá trắng miệng hang lại, Yến Minh lĩnh lệnh rời đi, trương lãng giọng nói đầy căm hận nói, được, thời khắc báo thù cho các huynh đệ hy sinh đã đến rồi Ta muốn bọn chúng không còn đường trở về. Từng đứa một phải bị dựng lên, trở về hoành tráng thì mới giải được mối hận trong lòng. Điền Phong và Quách Gia trong lúc nhất thời bị Trương Lãng khích lệ sát khí, cũng đồng thời hô một tiếng, sát khí nặng quá. Trương Lãng không hề quay lại, thẳng nhiên nói, chúng ta nên về thôi. Sau đó rất nhanh, Trương Lãng tập trung quân tướng, phát hiệu lệnh. Trương Lãng quay đầu nói với Quách Gia, Phụng Hiếu, ngươi lập tức hạ lệnh tất cả các tướng sĩ đều phải dập tắt lửa. Hơn nữa tạo ra bộ dạng toàn quân không có chút nào phòng bị, giống như trại không, thuận tiện cho quân Sơn Việt tiến tới danh trại. Quách gia chấp tay nói, vâng, chu Hoàng, người điều 3.000 cung tiển thủ, mai phục ở trại bên kia. Một khi phát hiện đèn trong trại trống quân vang lên, lập tức cho cung tuyển thủ tấn công, bắn cho bọn chúng vỡ như tổ ong. Trương lãng nói mặt không biểu lộ, chu Hoàng không ngờ là có chuyện như thế, lập tức ra khỏi hàng chờ lệnh nói, mặt tướng tuân mệnh nhất định sẽ giết hết bọn tặc sơn việt không còn mảnh giáp. trương lãng thấy chu hoàng lửa giận đầy người, ý chí chiến đấu hiên ngang. lúc này mới gật đầu nói, đi đi, chú ý an ninh cho đội mai phục. chu hoàng nắm tay gật đầu, sau đó lui xuống. trương lãng nhìn quanh một vòng, thấy chúng tướng đều vội vàng chờ mình hạ lệnh, không khỏi thản nhiên nói, ai đồng ý nhận mệnh lệnh này? mạc tướng đồng ý. khoảng một khắc sau mấy vị tướng sĩ cùng nhau đồng thanh. phó tướng phan trương mắt trừng lên như hổ nhìn hoàng tử. Tiếng nói vội vàng dội tới, chúa công, mặt tướng đồng ý, hoàng tự mặc dù ở dưới trướng của trương lãng đã lâu, nhưng hắn vốn không phải là người thiếu niên mà trương lãng tuyển hồi đó, thân thể tuy rằng nhìn có chút yếu đuối, nhưng ánh mắt toát ra như hổ tinh, tỉnh táo và siêu đẳng. Các tướng sĩ ở Giang Đông không có người nào dám có chút coi thường hắn, người trẻ tuổi bốc đồng như hắn, lại liếc mắt nhìn phan chương, hơn nữa còn ngẫn đầu nói, mặt tướng xin nhận mệnh lệnh của chúa công. Phan chương không khỏi có chút căng thẳng, tức giận nói với hoàng tự, hoàng tự sao ngươi lại đoạt công với ta, hoàng tự chậm chạp nói, làm gì có, mạc tướng chỉ muốn chia sẻ gánh nặng với chủ công, hai người đấu khẩu một hồi, lập tức ý kiến cao thấp, lời nói của hoàng tự lại khiến cho các chúng tướng gật đầu đồng ý, phan chương trợn tròn mắt, hét lớn, không bằng ngươi và ta đấu một trận, ai thắng thì người đó đi, hồ đồ, trương lãng tức giận nói, phan chương và hoàng tự đều giật mình, ai nấy đều lo lắng nói. Chúa công bớt giận, trương lãng lạnh lùng nói, các ngươi đừng có tranh nhau nữa. Phan chương, phan chương vui mừng quá đổi, đáp thật to, có thuộc hạ, đồng thời liếc mắt nhìn hoàng tự đắc ý, trương lãng nói, lệnh cho ngươi mang theo ba ngàn binh sĩ, trốn ở bên trái trại, thấy trống trong trại đánh ba tiếng thì lập tức lao tới, chỉ cần thấy quân Sơn Việt, không cần khách khí cứ giết chết cho ta, phan chương hô to, mặt tướng tuân mệnh, phan chương đắc ý lĩnh lệnh bài. Ánh mắt nhìn hoàng tự như muốn châm ngòi nổ, khí phách trông rất hiên ngang đạp cửa đi ra, hoàng tự có chút buồn phiền cố gắng làm bộ để không bị phát hiện, trương lãng cũng không muốn trong lòng hoàng tự nảy sinh khúc mắt, miễn cười nói với hắn, hoàng tự, ngươi cũng không cần để bụng, bây giờ ta giao cho ngươi dẫn ba ngàn quân tìm kiếm chỗ ẩn nấu ở trại trước. Nhớ là nhất định không được để một sơ hở nào. Nếu như sự việc bại lộ, quân sơn việc không vào, tội này ngươi cũng không gánh chịu được. Chương 28, Phan Chương, Hà Hoàng tự cảm thấy được sự ưu ái, đồng thời lại có cảm giác trọng trách nặng nề, nhưng vẫn mừng rỡ nói, thuộc Hà hiểu, nhất định sẽ không khiến cho chúa công thất vọng. Trương lãng thấy hắn chẳng những không lui bước mà còn phản ứng vô cùng dũng cảm, không khỏi cảm thấy vui mừng nói, đợi quân Sơn Việt toàn quân đi qua, trong doanh trại sẽ nổ ba hồi trống, ngươi lập tức liều chết sông ra, chặn đứng đường lui của quân Sơn Việt, để bọn chúng không còn đường trở về, vâng. Hoàng tử lúc này mới xúc động tiến lên nhận lệnh bài, bước đi điềm tĩnh, lữ khoáng, lữ tường, hai huynh đệ các ngươi dẫn một vạn người, đợi khi hai bên quân xông ra, lập tức xông ra. Trương lãng lại phát mệnh lệnh, hai huynh đệ khí thế bừng bừng nhận lệnh đi ra. Sau đó Trương lãng lại phái người thông báo cho Từ Hoảng, bảo hắn đợi quân sơn việt sau khi trở về hang ổ ở núi Tề Vân rồi, lập tức bao vây, triệt để tiêu diệt. Sau khi Hoàng tất trở về lúc này mới dừng ra lệnh cho tướng quân, nói to. Những tướng còn lại cùng ta lui về phía sau doanh trại chờ quân Sơn Việt đến, chúng tướng ầm ầm nhận lệnh, bầu trời đã chuyển chuyển sang bình minh sớm, Sơn Cốc đã dần dần tróc bỏ mảnh khăn che thần bí nhưng khá rõ ràng, thêm phần lung linh đẹp đẽ. Mà bốn phía tiếng chim kêu hót, phát ra những thanh âm cực kỳ vui tai, lưng chừng núi. Dương Dung lại ngáp một cái, nàng buồn ngủ đã sớm tựa trên lưng trương lãng, nhắm mắt lại. Đột nhiên mở mắt phượng ra thấy mọi chuyện bình an vô sự rồi lại khép lại nặng nề, triệu vũ lúc này vô cùng nhàm chán bên cạnh trương lãng, bên cạnh bộ kim giáp của hắn, đếm cho hết thời gian, các binh sĩ đại đô trải qua một đêm không chập mắt, biểu hiện vô cùng mệt mỏi. Phân tán ở những nơi hẻo lánh khác nhau, mặc dù bọn họ không có ai ngủ nhưng con mắt đỏ ngầu, phản ứng chậm chạp, hoàn toàn rõ ràng cảm giác lúc này lực lượng của sức chiến đấu quân Giang Đông không phải là quá mạnh mẽ nhưng những chủ tướng đều vô cùng phấn chấn, không hề có chút gì mệt mỏi. cả sơn cốc im lặng, chỉ có tiếng của động vật. thời gian chờ đợi từng phút từng giây trôi đi. lúc này một đội binh sĩ mai phục bỗng nhiên có một tiếng vang lên. các binh sĩ nói nhỏ, quân sơn việt đang đến. các tướng sĩ tinh thần phấn chấn lên, xua tan đi những mềm yếu. ai nấy đều cực kỳ phấn chấn ngẩng đầu nhìn lên. có lẽ quân sơn việt vẫn còn ảnh hưởng của trận đại thắng, cho rằng quân giang đông của trương lãng không đáng gì, trong lòng rất khinh thường. Đột nhiên đội quân từ trong cốc sông thẳng tới, hướng tới danh trại, hoàn toàn không chú ý tới tình hình hai bên, cũng quên mất việc vây chắc lấy quân Sơn Việt, bản lĩnh chiếm trận, cánh quân mới nhất của hoàng tự sông lên, bất ngờ nổi lên một tiếng trống. Quân Sơn Việt đã đến rồi, quả nhiên là trúng kế, trương lãng ở lưng chừng núi phía xa chứng kiến một đội quân hùng mạnh, từng người quần áo sáng rõ, dường như cùng màu với thiên nhiên, hơn nửa binh khí đủ loại, thân hình tráng kiện đi như bay vô cùng mạnh mẽ hướng tới trại đánh chứng kiến tình hình như thế trong lòng trương lãng không khỏi cười nhạt thật sự là như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết tuyệt đại bộ phận binh sĩ Giang Đông xoa xoa tay, hận không thể lập tức lao ra, giải mối hận trong lòng quân Sơn Việt đều là quân bộ binh trên người mặc những bộ giáp của người Trung Nguyên khác lạ, xem ra bảo vệ rất mạnh, hơn nữa không có chút cảm giác nặng nề dưới chân là dày da thú nhẹ nhàng âm thanh khi chạy rất nhẹ Tất cả đoàn quân Sơn Việt hành động không phát ra tiếng động gì, trong tay là khiên đao, nỏ thương, câu liêm, binh khí vô cùng kỳ dị, lực tấn công không phải là loại thông thường. Quân Sơn Việt xông lên trước tiên, xem ra cao hơn quân phía sau một cái đầu, tộc Sơn Việt nhỏ bé nhanh nhẹn thì không thể đến được, sống như một con gấu đen, đánh hơi được mùi người. Bọn chúng liệu trước được quân lính cách 100 mét từ trong trại sau đó từ từ quan sát bốn bên, dường như bọn chúng sợ đã rơi vào ổ mai phục, trương lãng kinh ngạc. Niếp nhìn quách da da, thấy mặt hắn cũng có vẻ lo lắng, không thể tưởng tượng được quân Sơn Việt là người thô một nhưng trong lòng lại tỉ mỉ như thế. Trương Lãng trong lòng căng thẳng, sợ rằng có chỗ nào không đúng, cũng may đội quân của hoàng Tử cách hắn khoảng nửa dặm, hơn nữa khả năng ẩn dấu của đội quân rất giỏi, không nhận ra sơ hở gì, xuất binh ra dẫn đầu sông vào bên trong trại, gầm rú gào thét, các huynh đệ, những tên chó hán này ngủ chết như heo, không có chút phòng bị gì, chúng ta giết đi. Quân Sơn Việt dưới sự dẫn dắt của tên đầu to, như ông vỡ tổ bay thẳng vào trong doanh trại, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện ra doanh trại không có một bóng người, trống trỗng, lúc này mới biết trúng kế, không ngớt lời hô hoáng. Còn quân Sơn Việt lúc gấp trúc này trong sơn cốc bỗng nhiên tiếng trống vang lên kinh động thiên lôi, vang tới tận trời xanh, quân Sơn Việt mạnh mẽ xông lên, bọn họ mỗi người đều trông vào nhau, Chu Hoàng dẫn đầu phía bên phải sườn núi sông lên, kỳ lệnh trong tay vung lên. 3.000 cung tiễn thủ nỏ bắn ra cùng một lúc, không cần biết có trúng với mục tiêu, chỉ bắn vào hướng trại điên cùng, lập tức nghe tiếng kêu thảm thiết trong sơn cốc vang lên, quân sơn Việt đại loạn, nhưng những binh sĩ cũng vô cùng ương ngạnh dơ tấm trắng lên, ngăn cản hỏa tiễn của chu Hoàng bắn tới cùng một lúc. Hơn nữa bắt đầu tổ chức lui về phía sau, đúng lúc này Phan Trương thấy quân của chu Hoàng đã ra tay hành động, không muốn bị lạc hậu bèn rút kiếm vung lên phía trước, hét lớn, các huynh đệ, giết cho ta. Trong lúc nhất thời từ bên trái nổi lên tiếng giết, Phan Chương dẫn 3.000 binh sĩ giống như nước thủy triều dân sung phong liều chết xông ra. tiếng trước cao hơn tiếng sau khí thế của hơn 3.000 binh sĩ, quân Sơn Việt dường như e sợ vài phần, lại thêm hỏa tiễn của Chu Hoàng, lực chiến đấu đã giảm đi một phần. Tên đại thống lĩnh của quân Sơn Việt cũng có vài phần bản nhất, thấy nguy không loạn, vừa tổ chức người chuẩn bị tử chiến đến phía sau khích lệ binh dĩ, vừa yểm hộ cho quân Sơn Việt ở phía sau, hai người giao đao. Âm thanh đao kiếm vang lên, bụi lửa bay khắp nơi, thỉnh thoảng kêu lên tiếng kêu thảm thiết không ngớt, Chu Hoàng tay mang chiến đao, tay trái cầm hắc câu, như một cơn gió có luồng điện, binh sĩ nổi lên một màu đen gió lốc, như một bầy dê thỏa sức giết chóc, vô cùng dũng mãnh, quân sơn Việt kêu dũng thiện chiến, hung hãn không sợ chết, nhưng khó ngăn cản được sự dũng mãnh của Chu Hoàng, không ai có thể dưới ba đao của hắn mà không chết, nếu không bị ngã ngựa thì cũng là máu tươi bay ra. Chương 29, 30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 Nghe đồn dưới trước của Trương Lãng có một mảnh tướng mạnh mẽ như mây, thì ra chỉ có thế thôi. Chẳng lẽ không thể đánh một trận sao? Tên to con cầm đao to bằng nửa người bỗng nhiên nói, lúc này có tiếng quát nói, mau Tạc Sơn Việt, đại hoàng tử ta tới đánh với ngươi." Thủ lĩnh kia rất thông minh có thể trong nghìn vạn người xông pha lúc này hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tiểu tướng mặc áo bào màu xanh, tay cầm hắc mã lê đao đang nghiêng nghiêng đâm chém, lông mày xanh đôi mắt đẹp nhìn vô cùng bình thường không ra chỗ nào hơn người. Hắn không khỏi đắc ý liền cười khảy nói, tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi cũng xứng làm đối thủ của ta sao. Hắn cùng với hoàng tự lâm chiến, lan nha bổng của quân Sơn Việt cũng lao lên chiến đấu, hoàng tự thấy vậy cũng lao lên chiến người trước mặt của y hơn y lực lượng tuy nhiên lại không bằng tốc độ và nhanh nhẹn. Trong vòng ba chiêu đã biến hóa làm cho đối thủ Sơn Việt thủ lĩnh không dám kinh thị, hoàng tự bỗng nhiên biến chiêu, bỗng nhiên hắn phát ra một mũi tên xuyên qua người của người Sơn Việt. Đem hắn bắn ra thật xa khiến cho chiến trường yên lặng một hồi, lúc này quân Sơn Việt biết tình thế bại đã định, tất cả liền che chở cho thủ lĩnh, liều chết mở một con đường máu. Chu Hoàng và Phan Trương muốn mang quân đuổi theo nhưng Trương Lãng Lai bất ngờ thu binh, chúng tướng đều khó hiểu vì quyết định này, sau đó Trương Lãng thiết tiệc trụ ở trong tiệc khi mọi người chất vấn quách gia liền giải thích, tên thủ lĩnh kia tên là Mao Kiệt là cháu trai của Mao Cam để nhất dũng sĩ ở trong tộc lần này bại ở Hoàng tự sở dĩ không bắt hắn là muốn nhân cơ hội này thả về cho quân Sơn Việt xem đã kích sĩ khí của bọn họ khiến cho bọn họ sinh ra sợ hãi với quân ta. Chúng tướng nghe vậy thì đều khen là diệu kế. Trương Lãng liền trầm giọng nói, ta cũng muốn tiến công nhưng mà quân ta không quen địa lý khắp nơi lại bố trí mai phục binh sĩ vừa lên được Sơn Việt lĩnh cấp tốc tiến quân chỉ sợ bất lợi. Đỗng tập liền xung phong nhận lệnh, chúa công yên tâm hôm nay chúa công mở ra đại nghiệp chỉ cần chúa công ra lệnh nhất định có thể sang bằng đường núi trực chỉ huyện Giang Được, Trương Lãng thấy động tập chém đinh chặt sắt liền ưng thuận cho hắn mở đường Đến ngày thứ tư bỗng nhiên thám tử phát hiện ra ở trên sông Du An Cần Sơn có rất nhiều dấu hiệu địch hoạt động Chúng tướng liền khẩn cấp thương nghị Từ Hoảng liền nói Chúa công hiện tại hai mặt thụ địch Quân ta không thể không đề phòng Điền Phong liền nói Từ tướng quân nói có lý Đầu tiên quân Sơn Việt có thể tập kích phía sau quân ta rồi hẹn Mao Cam hai mặt tập kích mượn cơ hội này mà đã kích quân ta, thứ hai có thể ở lưu vực ngăn chặn nguồn nước, đợi mưa đến, quân ta ở địa thế tương đối thấp đến lúc đó dùng thủy công quân ta sẽ toàn quân bị diệt, Trương Lãng rừng mình kinh Hải nói, cho dù chỉ là suy đoán nhưng không thể không đề phòng, Quách Gia liền nói, giải pháp tốt nhất chính là trước phái quân đội đánh bại quân Sơn Việt ở An Cần, sau đó thẳng hướng tới Ô Liêu Sơn, Điền Phong khổ tư nói, nhưng quân Sơn Việt ở đó không ít, quân ta ra đó sẽ đánh trắng động cỏ, Từ Hoảng nói. Quân ta ở chỗ này hư trương cờ trống, làm tê liệt quân địch, mà chủ lực thì tập kích An Cần Sơn, chỉ cần nắm được cứ điểm thượng dư một bên phái người vượt qua luyện giang đến lúc đó cho dù Mao Cam biết danh trại quân ta hư không cũng không dám đơn giản lộn xộn, kế này có thể thực hiện, Điền Phong suy nghĩ một lát rồi nói, trương lãng lại ngẫm lại, nhưng quân ta có thể một phen nắm được An Cần Sơn việc sau đây là vấn đề lớn, Quách Gia Thông Dông nói, nếu như muốn biết bị động thành chủ động thì cần phải làm chuyện này. Điền Phong do dự nói, quân ta đối với An Cần Sơn Việt quân hoàn toàn không biết gì nếu như không có một sách lược vẹn toàn thì nhất định sẽ thua. Điền Tiên Sinh nói rất đúng, Đổng Tập thấy chúng tướng trầm mặt không nói thì liền lên tiếng, Đổng Tập liền cất tiếng, chú công để cho mặt tướng xuất kích chỉ cần một tháng thuộc hạ nhất định nắm được An Cần Sơn. Trương Lãng liền nói, ngươi có biện pháp gì tốt, Đổng Tập suy nghĩ rồi nói, vùng núi Lâm Chiến thì có yêu cầu về tính cơ động và ẩn nắp. Chỉ cần xử lý hai điểm này tốt thì thắng lợi đã lên tới bảy thành, nhưng muốn có hai điều kiện này, yêu cầu tương đương cao xin chúa công cho mạc tướng 5.000 tinh binh tố chất cao chịu được đau khổ, trương lãng không hề nghĩ ngợi nói, chỉ cần ngươi có thể thắng thì yêu cầu nào cũng được. Đỗng tập vui mừng nói, chúa công nghe lời của thuộc hạ thuộc hạ đợi thuộc hạ lãnh binh xuất phát xong, chuyên chọn nơi hung hiểm leo lên, đến lúc này tránh quân địch mà chúa công sau khi thấy thuộc hạ rời đi, lại điều đại bộ phận nhân thủ bức tiếng an cần sơn. Lúc này quân địch nhất định không yên, khi đó có thể cùng với quân đội ô Liêu sơn hợp công, chú công làm bộ không địch lại dụ dỗ quân địch về vùng thiết mai khi đó phía sau quân địch hư không, chỉ cần nắm được an cần sơn, khi đó quân địch không công mà trở lại ô Liêu sơn. Trương lãng kinh ngạc liền lao mắt nhìn với Đổng tập không ngờ hắn lại có kiến giải này, Điền Phong cũng hiếp mắt nói, kế này có thể thực hiện. Tuy nhiên cần phải cân nhắc. Ví dụ chúng ta thực sự phòng thủ thành công tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản địch tiến công nhưng không biết có thể thành công vượt qua sông luyện hay không nếu như địch ở thượng dư bố trí trọng binh thì sao, quân ta qua sông bị đánh tổn thất không chịu nổi, động tập chảy ròng ròng mồ hôi mà nói, Điền Tiên Sinh nói rất đúng thuộc hạ không ngờ tới, Quách Gia cười hai tiếng, cái này vẫn có thể thực hiện động tướng quân bí mật hành quân mà quân ta ở thượng du phòng tuyến cho dù địch không mắc mưa cũng phân tán binh lực của bọn hắn. Khi đó bọn họ không rõ ý đồ của chúng ta rất khó phòng bị, Trương Lãng khổ tư nói, theo ta nhìn không phải quân ta khởi hành dọc theo sông từ trên xuống dưới thì không thể tờ hờ ép công, bằng không bọn họ phản công lại ta sợ không ngăn được, Điền Phong nói, như vậy cũng được có nhiều binh lực đầu nhập chiến đấu khiến cho đối phương rối loạn, Trương Lãng thấy hai đại quân sư đồng ý thì lúc này liền kêu động tập, dùng bội đao triệu tập binh sĩ do động tập lựa chọn sau đó trương lãng lại ra lệnh cho từ hoãn trợ giúp đổng tập từ hoãn dũng mảnh sát xuất thành công hơn nhiều, trương lãng lại ra lệnh cho chu hoàng lãnh 3.000 tướng sĩ nhanh chóng phòng thủ, nếu như quân địch đi vào thì miễn chiên chờ đại quân ta lên, luyện vinh thì được giao chi việc thủ chủ trại cho binh sĩ thay nhau luyện tập mê hoặc quân địch, dựa theo kế mà làm, cuối cùng quân sơn việt bị từ hoãn lĩnh một đội phục binh xông ra liều chết, bọn họ hùng phi phách tán vứt bỏ binh khí áo giáp quay người bỏ chạy, đám tướng lãnh hô vài tiếng tổ chức đội ngũ phản kích, không chiến mà chạy mất tâm. Từ khoảng sau khi giết một số binh sĩ lạc đàn cũng bí mật hành quân về. Sau đó đại quân vượt sông, trương lãng hạ trại ở Hạ du sơn, để cho sơn việt quân phải đi đường vòng. Mao tam không bỏ qua tổ chức đội ngũ cưỡng ép vượt sông, xung phong đánh quân đội của luyện vinh, ý đồ đã thông đường trở giúp an cần sơn. Ngày kế tiếp. Mao Anh con của Mao Kiệt ra xuất chiến Phan Chương nhìn thấy quân đối phương đi ra một tiểu hài tử thì Hoành Đao cười nhạo lại không biết mạng của mình suýt nữa phải chết ở nơi này. Hắn lập tức hét lớn, các huynh đệ Sơn Việt Mang Di đã tới mọi người xông lên cho ta giết cho bọn họ mảnh giáp cũng không còn. Một nghìn binh sĩ chủ tướng xông lên phía trước, cùng với quân Sơn Việt giao chiến. Hai quân tiếp xúc với nhau tình thế vô cùng kịch liệt quân của Phan Chương nhân số tuy không nhiều nhưng lợi dụng địa hình có thể thông dong giết địch. Hai phe giao chiến kịch liệt. Mao Anh xuất chiến đấu với phan chương phan chương chủ quan, trong chốc lát bị một chù y của Mao Anh đánh trúng ngực hắn lục phủ ngũ tạng chấn động phun ra một nguồn máu chịu thua mà chạy về, quân Giang Đông thấy chủ tướng bị thua quân tâm đại loạn khép trận hình lại liều mạng ngăn cản quân địch, không bao lâu sau dưới sự tiến công mạnh mẽ của quân Sơn Việt quân Giang Đông bắt đầu tan tác, Trương Lãng biết được binh mã thua trận thì giật mình, tâm phiền ý loạn, quách gia liền nói, Sơn Việt sùng bái vũ lực, tranh giành đánh nhau không xem thường nữ tử. Nếu như lần này triệu cô nương lãnh binh xuất chiến, đấu với chủ tướng bằng võ công của triệu cô nương dĩ nhiên là không có đối thủ mà bọn chúng sau khi bị thua nhục nhã sĩ khí tất giảm xuống, khi đó chúng đều biết quân ta nhân tài nhiều, nam nữ đều có thể thống lãnh tam quân biết khó mà lui, trương lãng nghe vậy há hốc mồm rồi nói, như vậy được sao? Không sợ quân địch thẹn quá hóa giận phái binh đánh tới sao, mà triệu vũ thì hưng phấn vô cùng, trương lãng cẩn thận nghĩ một hồi cuối cùng cũng động tâm. Tuy nhiên ngắn không dám kinh thường tự mình áp trận nếu như không được lập tức khu binh đánh tới. Quả nhiên quân Sơn Việt lui binh không lâu thì buổi chiều liền có động tĩnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyệnz.com.